Mọi người tới đủ xong... Di tiểu bảo cười nói... Anh em nhận rỗi không có việc gì... Mọi người tới đánh bại đi... Lão tử làm cái nha... Đám võ quan ngớ ra... Còn cho rằng y đùa... Lại thấy y lấy từ trong bọc ra... Bốn hạt xuất sắc... Ném lên bàn gỗ... xúc sắc lằn lòng lốc Mọi người lúc ấy mới hò ra như sống dậy... Phạm là binh sĩ không ai không thích đánh bạc... Chỉ là hành quân xúc chinh... Thì nghiêm cấm đánh bạc... Để tránh lòng quân nhốn nháo...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 Có người chửi rủa, có người thở dài. Trửệ Tề Hiền đưa tay ra định gom tiền, Di Tiểu Bảo kêu lên. Bạn đã, hôm nay là ngày đầu tiên lão tử cầm quân cầm cái, dáng này tặng cho các bạn hữu không ăn?" Đám quân tướng reo hò đều nói. "Thôi, thống thật là rất anh hùng nha. Muốn đặt thêm thì cứ đặt nha. Mọi người lần này trông chỗ chết lại được sống, đều cảm thấy khí rất tốt, nhao nhao đặt thêm trên bàn chất đầy tiền bạc.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 không được tin tức. Khi hỗn chiến, mọi người trong trướng đều tay không, chỉ sợ không tránh khỏi chết hết. đang lúc đung sợ, thấy Di tiểu Bảo cùng đánh bạc với địch nhân, cười nói tự nhiên, bất giác đều khâm phục y can đảm. Cũng có người lo thầm. Trẻ con không biết trời cao đất vậy, vì nói bọn giặc này đùa giớn với ngươi à. Thanh niên kia cười nhạt nói, Hai thật kiếm này của bọn ta mà chỉ có 2.000 lương bạc sao?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 Mà không dám nhích tới gần Di tiểu Bảo cười nói Buông ra thì buông ra, có gì lạ Dùng chuyển thủ vẽ một dòng sau một tràn tiếng lạch cạch Bảy tắm trường kiếm đều gãy hết mũi Đầu nhọn chuyển thủ lại nhắm đúng vào hậu tâm thanh niên Bọn người áo lam thất kinh Đều lùi một bước Di tiểu Bảo nói Đặt tiền bạc xuống ta sẽ tha cho các người Mấy người áo lam kia không hề do dự Liền đặt bạc và ngân phiếu lên bàn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 Người đạo sĩ nói rất tốt đại Trừ phu một lời nói ra ngựa tử khó đuổi qua sai tiểu bảo ta làm việc quyết không chiếm lợi thế về mình chỉ tiểu tỷ tỷ hay không biết là tiểu muội muộii này Giờ rồi thổi xúc sắc giúp ta giữ được cái đầu của ta người không cần gieo nữa đầu của hưi kể như là tiền lãi được chia sau khi ta thắng cả 100 lượng bạc này ra khỏi chướng đi <cười> truyền lệnh quân canh bên ngoài không được cản trở làm khó nghe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 Lúc cô ta được ba điểm mới mở miệng. Trong phái dương ngốc ta không có chân trật bất tại dư cươi. Hán tử kia sợ mất mạng, liền nói lớn. Ngũ phụ sư thúc, tại hạ cũng làm đệ tử phái dương ngốc cũng không có gì to tác. Một hán tử khác lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần được sống, còn mọi chuyện khác đều không cần để ý phải không? Rõ ràng vị tướng quân thiếu điên này bảo chúng ta từng người một gieo xuất sắc với tiểu Tử sư mụi gieo thay, các người đồng ý. Nhưng ta đã lên tiếng đồng ý chưa?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 Nguyên Nghĩa Phương sắc mặt sáng xanh, quay đi không nhìn. Di tiểu Bảo quát. 18 tay đao chờ sẵn, chỉ cần nắm xúc sắc này của ta gieo được 8 điểm cho lên, thì chặt đầu của 18 vị bằng hữu xấu số này. Đám quan quân dạ rang, 18 binh sĩ nhất đào kiếm lên, tới đứng sau 18 người kia. Di tiểu Bảo nghĩ thầm.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 Thì phải kiếm chắc Nữ Lan lại nói. Đa tạ ngươi. Rồi đi mau ra khỏi trướng. Nguyên Nghĩa Phương thấy đồng môn ra khỏi trứng Định đi ra theo. Di tiểu Bảo nói. Ê này này này này. Người ta chưa đánh bại với người mà. Nguyên Nghĩa Phương mặt không còn chút máu. Nghĩ thầm. Ớ tiệt sai lầm. Nếu không biết gieo thành nước bị thập thì bệnh đâu có uống công nằm tiểu nhân. À, tướng quân không còn xuất sắc tại hạ, tại hạ không đánh bạc nữa. Tại sao không đánh bạc? Cái gì cũng đều có thể đánh bạc, có thể chơi được hết, tiền đồng cũng có thể chơi. Thuận tay cầm lấy một tập ngân phiếu nói: "Nè, ngươi đoán xem ở đây tổng cộng có bao nhiêu lượng bạc?" À, "Dạ, tiểu nhân làm sao đoán được?" Di tiểu bảo đập bàn quát: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 Đều là người thân tính nhất của Hoàng thướng Các người đắc tội với ngữ tiền thị dệ và kiêu kỵ doanh Tức là là mất mặt Hoàng thướng Bọn Trương Khang Niên Phú Xuân nghe thế trong lòng rất phục Đồng thanh lên tiếng dọa nạt Di tiểu Bảo nói Tên này ngoa ngôn xảo ngữ Bịa đặt săn bẫy để lừa người Cái loại phản tặc này không đánh Thì đời nào chỉ nói thật Đánh tiết cho ta Đám quân sĩ quát tháo Gậy gọc đập túi bụi Nguyên Nghĩa Phương la lớn Đừng đánh đừng đánh Tiểu, tiểu nhân sinh khai Trên núi Dương Ốc Các người có tất cả bao nhiêu người Tất cả có hơn 400 người Còn kể cả nhà ngươi nữa à Tổng cộng có hơn 2.000 người Dì Tiểu Bảo đập bàn chửi Đâu có như vậy Đánh cho ta Đừng đánh đừng đánh đừng đánh Có 4 4.000 Có, có 5.000 người Nói ra không sản khoái 9.000 là 9.000 Tại sao nói 4.000 5.000 Còn tách ra hả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 ru dương ốc ở đâu? Nếu nuôi dương ốc ở bờ Nam thì câu hỏi này không đúng mà nghe. May mắn vừa lúc ấy, Nguyên Nghĩa Phương đáp: ờ, dạ, "Ở huyện Tây Nguyên tỉnh Hà Nam." Nhưng Di Tử Bảo cũng không biết huyện Tây Nguyên tỉnh Hà Nam ở đâu, liền nói: "Thế thì rất gần Bắc Kinh chứ không?" Dạ, cũng không xa lắm." Rất gần là rất gần cái gì mà không xa lắm ha? Nó giờ giờ rất rất rất gần rất gần. Tốt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 y đi tiểu bảo cách Bắc Kinh không tới 20 dặm, nhưng cũng không được tự tiện vào cung, đích thân Tông vương Hy lập tức sai 28 lính, 10 ngự tiền thị vệ dẫn một ngưu lục 300 binh sĩ. Ngay trong đêm ấy, áp giải nguyên nghĩa phương về Tông vương Hy, y trong lòng đắc ý. Lần này làm cho Ngô Tam Quế đủ thay thảm, một Dương phủ tranh giành cái thiên địa hội, mình sẽ mai đấu đổ, đấu sập Ngô Tam Quế. Hôm nay lão tử đã lập đại công với hai vị sư phụ Trần sư phụ và thiên địa hội vui mừng, hoàng đế sư phụ ác cũng vui mừng. Hôm sau dẫn quân đi xuống phía nam, đến giờ ngọ, hai người tiền thị vệ từ kinh phóng ngựa đuổi theo nói. Hoàng thượng có mật chỉ. Vì tự bảo cảm mừng, lập tức triệu tập các thị vệ, tướng hiệu trong kêu kỵ doanh tới trướng trung quân nhận chỉ. Người thị vệ đọc chỉ đứng giữa trướng, cao giọng đọc. Phó đồ thống kiêu kỳ doanh chính hoàng kỳ.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 Hoàng thượng chẳng ngại phải cẩn thận để ý mọi chuyện. Dạ, ân điển của hoàng thượng, nô tài với tiểu bảo muốn phần cảm kích. Trút ra ngân phiếu 400 lượng bạc biếu hai thị vệ. Hai người đi xong, y rất phiền muộn. Thế nào hoàng thượng biết mình vô không ngu tâm quý hay nguyên nghĩa phương tới Bắc Kinh lại phản cung, nói mình bất cung? Xem ra hoàng đế đối xử với ngu tâm quế rất tốt, nếu muốn lật y thật không dễ. Lúc xế chiều, thị vệ và quan binh kêu kỵ doanh áp giải nguyên nghĩa phương về tới Di tiểu bảo đạp phải cái đinh lớn này, mọi người cũng không còn hứng thú đánh bạc. Trên đường không ai nói gì, mấy hôm sau thì tới chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Đột nhiên nghe báo có thánh chỉ tới, xuất lĩnh tăng chúng xuống núi đón, đưa bọn Di tiểu bảo vào chùa. Di tiểu bảo lấy thánh chỉ ra, xé phong bì do Trương Khang niên đọc.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 Chúng quân quang lấy phẩm vật khao thượng ra phân phát Vì tử bảo đứng cạnh nhìn, trong lòng chán ngắt. Hối thông thiền sư nói. Vì đại dân thay hoàng thượng xuất gia, đây là dinh dữ đặc biệt của bản tử. Liền lấy dao cạo ra nói. Vì đại dân thay mặt hoàng thượng, không thể coi thường. Dù là lão nạp cũng không dám làm sư phụ của người. Lão nạp thay mặt thiên sư nhận người làm đệ tử. Người là sư đệ của lão nạp, pháp danh là hối minh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 Không lấy làm thái, Dinh qua bụi trần, Xưa hối nay minh, Không tới không đi, Đâu tổn đâu trăng. Lấy độ diệp vô ban, Điền vào hai chữ hối minh, Dẫn y quỳ lại như lai, Chúng tăng đồng thanh đọc Phật hiệu. Di tử bảo chửi thầm. Tổ tiên 18 đời lão tặc trọc đầu y, Không tích tức, Lại đi cạo trọc đầu lão tử. Gư niệm một tiếng A, Di đạp Phật, Thì lão tử chửi thầm một tiếng mẹ kiếp. Đột nhiên trong lòng đau xót, buồn tiếng khóc lớn, quân quang đầy điện đều kinh ngạc ngẩn ra. Các sư cao giọng niệm Phật hiệu, không ai đếm xỉa tới y. Di tiểu bảo khóc một hồi, cũng đành phải nín. Hối thông thiền sư nói. Sư đệ cấp bậc của tăng chúng trong bản tự theo tám chữ. Đại, Giai, Quang, Hối, Trừng, Tịnh, Hoa, Nghiêm. Bản sư quang chứng thiền sư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 cũng thật thú vị, ngày chúng tăng bậc chủ qua cũng có người ba 40 tuổi, khi ít đều nghiêm nghiêm gọi thái sư thúc tổ, Nhìn không được cười ha hả. Mọi người thấy y chưa lau nước mắt trên mặt đã lại cười lớn, không ai không mỉm cười. Khang Nghi phái ngự tiền thị vệ, thân binh kiêu kỳ doanh tới chùa Thiếu Lâm, chẳng qua là hộ Di tiểu tới cắt tóc đi tu, nhưng thay mặt hoàng đế, đầu giống bình thường, nếu không đẩm rõ ầm ý như vậy,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 Không có cấm đàn bạc người khác phảiù theo còn xin để thì tùy biết không cắm mình đánh mình có ý nghĩa gì nữa Ch lẽ mình đi đánh bạc thì chính mình các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 37 Bộ truyền Lộc định ký của nhà văn Kimung